Chào mừng các bạn đến với tập thứ 62 của bộ truyện trinh thám linh dị viên lão quái kỳ án. Trong tập trước, một nhân viên nghiên cứu khoa học trẻ tuổi bị một kẻ có thiết bị hóa thân vô hình sát hại. Toàn bộ nhóm nghiên cứu ra thiết bị này mất mạng ngay tại phòng làm việc. Thạch lỗi và gã mắt vàng thì đang bày mưu đấu trí với viên mục giá để khai thác những gì anh ta nhìn thấy trong từ trường tư duy. Kết cục của chuyện này là gì? Mời các bạn cùng nghe chuyện. Các bạn hãy đăng ký kênh liều danh sách phát. Để theo dõi bộ chuyện này nhé. Sau khi tiễn tên giả mạo kìa, Viên Mộc Giả ngồi một mình trong phòng suy nghĩ đối sách tiếp theo. Không ngờ đúng lúc này, cậu lại nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên từ trong góc phòng, đồng thời một giọng nói quen thuộc vang lên. Diễn tốt đấy, không ngờ tên lệ thần giả này diễn còn chân thật hơn cả lệ thần thật là tôi đây. Viên Mộc Giả ngạc nhiên, cậu không ngờ trong phòng còn có người thứ ba tồn tại. Cậu theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng nơi đó ngoài chiếc đèn trang trí thì không còn thứ gì khác. May mà đây là lần thứ hai viên mục dã gặp được loại chuyện quái quỷ này Nên cậu bình tĩnh nói Đã đến rồi Vì sao không ra mặt nói chuyện Lúc nói câu này Viên mục dã vẫn hướng về phía góc phòng kia Nhưng khi cậu nghe thấy câu trả lời Thì giọng của đối phương đã rất gần rồi Đối phương thấp giọng nói Kỹ xảo của anh cũng không tệ nhỉ Biết rõ hắn là kẻ giả mạo Mà vẫn có thể chơi với hắn đến cùng Viên mục dã vội vàng bảo Biết làm thế nào Tôi vẫn đang trong phạm vi thế lực của bọn chúng. Lúc này vạch trần quỷ kế của chúng không phải là muốn tự tìm đường chết sao. Đối phương nghe xong chỉ cười không nói. Ngày sau đó, viên mục dã cảm thấy ghế sofa bên cạnh lõm xuống. Rõ ràng là có người đang ngồi cạnh cậu, nhưng cậu lại không nhìn thấy ai. Viên mục giã biết cứ thế này không được. bèn thử thăm dò người mới đến. Anh xem, chúng ta đã gặp nhau hai lần rồi. Anh có thể ra mặt nói chuyện với tôi một lần không? Đối phương không nói gì. Đến khi viên mục giã bắt đầu nghi ngờ có phải tên đó đã rời đi rồi hay không thì người trẻ tuổi kia không hề báo trước mà xuất hiện bên cạnh cậu. Lần này viên mục giã thực sự bị dọa sợ. Cơ thể của cậu thể hiện thành thật nhất gì nội tâm cậu cảm nhận, giật mình lùi về phía sau. Thiếu chút nữa là ngã khỏi ghế sofa nhưng đối phương lại vô cùng bình tĩnh không hề nhúc nhích, miệng cười nhẹ nhìn dáng vẻ sợ hãi của viên mục giã. Nhất thời bầu không khí trở nên xấu hổ Viên mục giã hò khàn hài tiếng. Thật xin lỗi, tôi không ngờ anh lại đột nhiên xuất hiện như vậy. Người thanh niên kia tỏ vẻ vô tội. Anh có thể nói lý được không? Chính anh muốn tôi hiện thân cơ mà. Câu này của đối phương khiến viên mục giã á khẩu không nói thành lời. Cậu đành gật đầu. Cũng đúng. Lúc này viên mục giã mới phát hiện ra người kia hình như ít tuổi hơn mình. Cách ăn mặc nhã nhặn. Trên người cũng không có trang bị gì đặc biệt. Chỉ có duy nhất một điểm khác thường. Đó là hắn đi một đôi giày làm bằng vài bố Chắc đi như vậy để không gây ra tiếng động 6 phút im lặng ngắn ngủi Viên mục giã phá vỡ Cục diện bế tắc trước mắt Cậu nói cậu mới là lệ thần Đối phương gật đầu Đúng thế Không biết tên giả mạo khi nãy chùi ở đâu ra Viên mục giã quan sát tỉ mỉ Tướng mạo của người dưng là lệ thần này Nhưng hắn và tên giả mạo là lệ thần khi nãy Không hề có bất cứ điểm tương đồng nào Hơn nữa Nhìn ngoại hình Còn trẻ hơn tùy Quang Nam vài tuổi. Viên mục dã nghi ngờ hỏi: "Làm thế nào cậu chứng minh được mình là lệ thần thực sự?" Lệ thần nói: "Tôi không có cách nào chứng minh, tôi cũng không chứng minh, bởi vì việc chứng minh mình chính là bản thân mình rất buồn cười." Viên mục dã cạn lời, đành chuyển sang vấn đề khác. "Nơi này bảo vệ nghiêm ngặt như thế, cậu đi vào bằng cách nào?" Lệ thần cười xấu xa: "Tôi đi cùng các người vào đây." Viên mục giã nghĩ thấy cũng hợp lý, tên lệ thần trước mặt cậu cao gần 1m8, dáng người hơi gầy. Hơn nữa, đối phương có thể tàng hình, đương nhiên có thể dễ dàng trà trộn vào đám người bọn họ mà đi vào tòa nhà. Có điều viên mục dã không thể ngờ được là lệ thần thật, lại vẫn luôn đứng bên cạnh xem tên lệ thần giả kia biểu diễn. Viên mục giã hỏi, là cậu giết Tùy Quang Nam? Lệ thần dùng vẻ mặt thản nhiên đáp, đúng là tôi đã giết hắn, nhưng hắn không nên giết sao? Tuyệt đối đừng nói với tôi sớm muộn gì hắn cũng nhận được sự trừng phạt của pháp luật. Bởi vì đây là nước mờ Muốn xử lý dạng người như Tùy Quang Nam chỉ có thể tự mình ra tay thôi. Theo quan điểm của viên mục Giả những gì Tùy Quang Nam đã làm đúng là đáng chết. Nhưng cậu chưa quen với cách báo thù nhanh gọn dứt khoát kiểu nước mờ này. Hơn nữa, cậu vẫn không hiểu lệ thần này đã báo được thù lớn vì sao còn phải mạo hiểm đến đây gặp mình. Hắn cũng không đến nỗi vọng tưởng rằng Một mình hắn có thể lật đổ tập đoàn tội phạm giàu lừng thạch lỗi chứ? Nghe vậy viên mộc dã lại hỏi hắn Nếu cậu đã giết được kẻ thù giết cha, cũng có được trang bị tàng hình mà tất cả mọi người đều muốn có Vậy tại sao lại mạo hiểm đến tìm tôi? Lệ thần cười nói Anh rất thông minh Nhưng người thông minh thường sẽ không sống lâu đâu Bởi vì thông minh quá nhất định sẽ bị hại Cho nên anh càng không nên kết giao với loại bạn như thạch lỗi mới đúng. Nếu không Sớm muộn gì anh cũng bị hắn hại chết. Viện mục Giả không ngờ lệ thần còn trẻ như vậy mà lại nói ra những cầu chiết lý như thế. Có điều đâu phải cậu không hiểu những chuyện này. Nhưng có một số việc không phải cậu muốn là được. Mỗi hành động của cậu cho đến giờ dường như luôn phảng vất có một đôi tay vô hình đẩy cậu đi đến bước đường hôm nay. Viện mục Giả thoáng thất thần nhưng cậu nhanh chóng thủ lại suy nghĩ. Đừng nói những thứ vô dụng. Trả lời thẳng vấn đề của tôi đi. Lệ thần thở dài, tôi nói thật với anh vậy, thiết bị tàng hình đúng là ở trong tay tôi, nhưng tất cả dữ liệu liên quan đến việc nghiên cứu thiết bị này đều đã biến mất. Viên mục Giả hỏi, cho nên cậu nghi ngờ những tài liệu đó đã rơi vào tay nhóm thạch lỗi? Lệ thần gật đầu, đương nhiên, nếu không có thứ gì trong tay, sao bọn chúng phải đưa cho Tùy Quang Nam 50 triệu chứ? Viên mục Giả lại thấy khó hiểu. Nếu số liệu nghiên cứu đã ở trong tay bọn họ, vậy tại sao còn phải tìm bằng được thành phẩm trong tay cậu? Lệ thần cười nói, anh không hiểu à. Mặc dù trong tay thạch lỗi có toàn bộ tài liệu liên quan đến thí nghiệm, nhưng bọn chúng không có chuyên gia trong lĩnh vực này, cho nên những số liệu kia trong tay chúng chỉ là một đống giấy lộn. Hơn nữa, sở dĩ thí nghiệm này thành công, thật ra cũng tồn tại một số tính ngẫu nhiên. Nói thẳng ra là cho dù bọn chúng tìm được chuyên gia dựa theo những số liệu nghiên cứu kia làm lại, cũng chưa chắc có thể thành công ngay. Cho nên mấu chốt của vấn đề nằm ở thành phẩm. Chỉ khi có được nó, so sánh nó với những số liệu nghiên cứu, rồi tiến hành điều chỉnh mới có thể thành công phỏng chế ra hàng loạt trang bị tàng hình. Về mục giã thắc mắc, thành phẩm chênh lệch với số liệu thí nghiệm nhiều như vậy sao? Lệ thần quả quyết, xài một ly đi một dạm mà. Bởi vậy, muốn thực sự nắm giữ được văn minh thiết bị tàng hình, phải có được cả hai thứ mới chắc chắn thành công. Viên mục giã gật đầu Vậy cậu muốn tôi giúp cậu thế nào? Nói thật với cậu, thạch lỗi cũng không hoàn toàn tin tưởng tôi đâu Những chuyện mà cậu nói Trước khi đến đây tôi đều không biết gì cả Lệ thần nói nghiêm túc Đương nhiên tôi biết điểm này Nhưng không có anh, bọn chúng không thể tìm được thứ chúng cần Cho nên hắn tạm thời sẽ không để anh đi Anh chỉ cần tìm cơ hội giúp tôi đoạt lại những tài liệu nghiên cứu của cha tôi là được rồi Viên mục giã bất đắc dĩ cười Ai cũng đánh giá tôi cao như vậy nhỉ? Tôi làm gì có bản lĩnh lấy được những dữ liệu kia? Hơn nữa, cho đến bây giờ Thạch Lỗi cũng chưa từng nói đến chuyện dữ liệu cho tôi biết. Lệ Thần nói, Những dữ liệu nghiên cứu đó chắc chắn nằm trong tay Thạch Lỗi, bởi vì trước đó tôi đã đến tìm ở căn hộ của Tùy Quang Nam và cả sở nghiên cứu của cha tôi, nhưng đều không tìm được gì hết. Viên Mộc Dã nhớ đến hình ảnh trước khi Tùy Quang Nam chết, những ngăn tủ trong căn phòng đều bị mở ra, đồ đạc vứt khắp nơi, Hóa ra là thằng nhãi này đang tìm những dữ liệu kìa. Viện mục giã không hiểu rõ. Nếu đã vậy, vì sao trước khi cậu giết Tùy Quang Nam không hỏi xem hắn giấu dữ liệu ở đâu? Lệ thần hừ lệnh. Thật ra, trước khi giết hắn, tôi đã từng đi tìm hắn để hỏi vì sao lại phản bội thầy của mình? Kết quả hắn lại nói ngược lại. Hắn nói trả tôi đã cướp thành quả nghiên cứu của hắn rằng trang bị tàng hình vốn là sáng kiến của hắn. Viện mục giã chất vấn. Chuyện này có thật không? Lệ thần nghe thế thì kích động. Dĩ nhiên không phải. Ý tưởng này ban đầu đúng là do hắn đưa ra. Nhưng toàn bộ lý thuyết và nghiên cứu đều do cha tôi hoàn thành. Nếu không phải do lúc đầu hắn là người đưa ra ý tưởng thì với năng lực của hắn sao có thể vào tổ của cha tôi được. Thế nhưng, theo nghiên cứu ngày càng sâu tùy quang nằm ngay càng muốn tư lợi cho bản thân cả ngày nghĩ đến việc sau khi nghiên cứu chế tạo thành công thì quảng bá nó như thế nào. Vì thế, cha tôi đã nghiêm khắc dạy dỗ hắn cũng thể hiện rõ lập trường của mình. Loại trang bị mô phỏng sinh vật này nhất định phải dùng vào mục đích ngay thẳng mới được. Kết quả, tùy Quang Nam lại muốn dùng nó vào việc xấu, nên mới dẫn đến chuyện sau này. Viên mục dã còn muốn hỏi thêm, nhưng lúc này lệ thần đột nhiên nhìn về phía cửa và nói, có người đến, tôi phải đi trước đây, sau này sẽ nghĩ cách đến gặp anh sau. Không đợi viên mục dã phản ứng, lệ thần đột ngột biến mất trước mắt cậu, Động tác nhanh đến mức khiến cậu không kịp nhìn rõ là thứ trang bị gì có thể khiến một người tàng hình nhanh như vậy. Có điều theo phân tích của viên Mộc giã, thiết bị đó nhất định không quá to. Có lẽ là một món đồ nhỏ nào đó trên người lệ thần. Đang mãi nghĩ thì cửa phòng bị mở ra, thạch lỗi và a chết đi vào. Bọn họ thấy viên mục giã ngây người đứng giữa phòng khách thì đều tò mò nhìn cậu. Viên mục giã âm thầm cười khổ trong lòng. Xem ra trước khi chuyện này kết thúc, mình còn phải tiếp tục diễn với bọn họ. Đương nhiên, viên mục giả sẽ không diễn theo kịch bản mà bọn họ đưa ra nữa. Nếu bọn họ đã muốn thông qua chuyện này để thăm dò mình, vậy không bằng cậu tương kế tự kế khiến bọn họ phải ăn ngay nói thật, không giữ lại chút bí mật nào. Ngay vậy, viên mục giả trầm mặt nói với thạch lỗi. Vừa nãy, tùy quang bác giả xuất hiện, hắn tự xưng mình là lệ thần. Hơn nữa, sở dĩ hắn có thể đi vào cũng là do có người trong tập đoàn các anh hỗ trợ. Có lẽ Thạch Lỗi và A Chết không ngờ viên mục dã lại trung thực như vậy, nói thẳng chuyện lễ thần giả đến tìm mình, khiến bọn họ không biết nên nói gì tiếp theo. Cuối cùng Thạch Lỗi hò khàn, nói, Hắn có nói ai là nội gián không? Viên mục giã suy nghĩ rồi đáp, Tôi có thể nói cho anh biết đó là ai, nhưng anh nhất định phải cam đoan, không được giết chết người đó. Thạch Lỗi nghe xong thầm thở vào, bởi vì đây mới là viên mục giã mà bọn họ quen biết. Là viên mục dã không muốn nhìn thấy bọn họ giết người lung tung. Thạch lỗi trả lời nghiêm túc. Không đâu, đến lúc đó tôi chỉ khai trừ hắn thôi. Lần này ngay cả viên mục dã cũng buồn cười. Cậu không thể ngờ mình lại có thể nghe thấy từ khai trừ từ miệng thạch lỗi. Thế nên cậu nghiêm nghị lắc đầu. Tôi không tin lời anh. A Chiết không nhịn được nói. Vậy cậu muốn thế nào? Chúng tôi cũng không thể cứ để nội gián tiếp tục ở lại trong tập đoàn, đúng không? Viện Mộc giã ngẫm nghĩ rồi bảo Tôi chỉ có thể nói cho các anh biết vấn đề xuất hiện ở phòng điều khiển tổng Tạm thời anh để bọn họ rời khỏi vị trí Thạch lỗi đột nhiên sầm mặt nói với viên mục giã Cậu đàn em thân yêu của tôi ơi Thế này chẳng phải là cậu muốn ám chỉ tôi giết hết những người có mặt trong phòng điều khiển tổng lúc đó à viên mục giã cũng trầm giọng xuống Vậy hay là anh giết hết từng thành viên trong tập đoàn đi Ai biết được trong đó có gian tế hay không Thạch lỗi cười to Đỏ với cậu thôi, tôi biết cậu làm việc đều có giới hạn của bản thân. Yên tâm, trước mặt cậu tôi sẽ cố gắng không chạm đến danh giới cuối cùng của cậu. Đúng rồi, tên lệ thần đó tìm cậu muốn nói chuyện gì? Viên mục giả đèn kể lại câu chuyện máu chó mà lệ thần giả nói. Cậu vừa kể, vừa quan sát biểu cảm của hai người kia, phát hiện mặt bọn họ có biểu cảm kỳ quái, giống như cảm thấy mình đang tự đào hố chôn mình vậy. Sau khi nói xong, viên mộc giã cầm bình nước trên bàn uống mấy ngụm. Cậu phát hiện ra đã lâu rồi mình không nói nhiều như thế. Hơn nữa, cậu không thể không khâm phục trí nhớ của mình. Có thể đem chuyện tên lệ thần giả kia bịa ra kể lại không sai một chữ. Có lẽ tự gã kể lại cũng chờ chắc đã được như vậy. Viên mộc giã thấy hai người kia không có phản ứng gì, bền dò hỏi. Hắn là lệ thần thật hay giả? Thạch lỗi lắc đầu, tôi chưa từng gặp hắn lần nào. có điều thầy của Tùy Quang Nam đúng là họ lệ viên mục giả tiếp tục hỏi vậy các anh có thực sự giữ thiết bị mô phỏng sinh vật không thạch lỗi phủ nhận đương nhiên không nếu không chúng tôi cần gì phải phí sức như thế này viên mục giả khó chịu nói vậy không hợp lý nếu như các anh không lấy được lệ thần cũng không lấy được vậy thiết bị mô phỏng sinh vật đó đi đâu dù thế nào cũng không thể bị Tùy Quang Nam mang xuống đất chứ Thấy hai người thạch lỗi đều không nói gì, viên mộc giã tiếp tục dò hỏi. Hai người nói thật đi, có phải Tùy Quang Nam đã cho các anh chút lợi lộc không? Nếu không, làm sao các anh lại dễ dàng cho hắn 50 triệu chứ? Không đợi thạch lỗi lên tiếng, A Chiết đã dờ tay lên trời thể Chúng tôi mà nắm được những thứ kia sẽ bị xét đánh, được chưa? Có lẽ ngay cả thạch lỗi cũng không ngờ A Chiết lại có thể ngây thờ thể như thế. Đành nói với viên mộc giã. Tôi không biết phải nói thế nào thì cậu mới tin. Nhưng chúng tôi thực sự không giữ thứ gì. Sở dĩ trước đó chúng tôi đưa tiền cho Tùy Quảng Nam là bởi vì chúng tôi nghe phong phanh rằng sắp tới sở nghiên cứu sẽ giao cho chính phủ một báo cáo thí nghiệm quan trọng mà bản báo cáo này có liên quan đến một loại trang bị cực kỳ quan trọng. Vì muốn chiếm lấy cơ hội này, cho nên chúng tôi mới giao tiền cho Tùy Quảng Nam trước. Nếu không phải vì nói ra hơi mất mặt, tôi cũng không mời cậu đến đây hỗ trợ. Mặc dù trong lòng viên mục giã đang âm thầm cười Trên nỗi đau khổ của người khác Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ về đồng tình Vậy các anh không lấy lại được tiền à Nếu thực sự không lấy được Thì cướp về cũng được mà Không ngờ về mặt thạch lỗi lại chán nản Cậu nghĩ chúng tôi chưa từng thử à Tên tùy quang nạm này Làm việc vô cùng kín kẽ Hắn không có tài khoản ngân hàng Khi còn sống thì ở nhà thôi Thậm chí đến người thân duy nhất của hắn Cũng đã bị bệnh qua đời từ 3 năm trước Chúng tôi chỉ còn thiếu nước đào sâu ba tất Tất cả những nơi hắn đã từng đến thôi Nhưng vẫn không tìm được gì Viện mục giả nhớ đến một chuyện Các anh đã từng nghĩ Một người không hề có bất cứ liên quan gì Đến thế giới này Nếu hắn thực sự vô cố vô thân Thì hắn lấy số tiền đó để làm gì chứ Thạch lỗi lắc đầu nói Chúng tôi thật sự đã tìm Tất cả những nơi có thể rồi Viện mục giả nghĩ một lúc rồi nói Về thạch lỗi Thế này đi Dùng mạng lưới tin tức của các anh Điều tra tất cả tờ liệu liên quan đến Tùy Quang Nam Không phải chỉ là các tài liệu được công khai Tôi muốn chi tiết tất cả các thông tin liên quan đến hắn Từ khi sinh ra đến khi chết đi Từ việc hắn sinh ở bệnh viện nào Học nhà trẻ ở đâu Tốt nghiệp tiểu học trường nào Điều tra toàn diện tất cả cho tôi Viên mục Giả thấy thạch lỗi không đồng ý Ngay thì nghi ngờ hỏi Không tra được à Thạch lỗi cười Cho tôi một ngày Sau khi đuổi được Thạch Lỗi và A Chiết đi, viên mục giã như người bị điên thì thầm với không khí. Lệ thần, cậu còn ở đây không? Kết quả cậu gọi hai lần trong phòng mà không có bất cứ tiếng đáp lại nào. Xem ra đối phương đã đi theo Thạch Lỗi và A Chiết ra khỏi đây rồi. Nghĩ đến đây, viên mục giã không khỏi thở dài. Từ khi hai người kia đi vào, cậu đã âm thầm lau mồ hôi vì cậu ta. Mặc dù trên người cậu ta có thiết bị tàng hình, nhưng nhỡ đâu và phải đối phương ở nơi không gian hẹp thì phải làm sao? thạch lỗi và A Chiết đi một ngày, viên mục dã cũng ở nguyên một ngày trong khách sạn cầy phim. Trong thời gian đó, cả lễ thần giả lẫn lệ thần thật đều không xuất hiện. Đến khi viên mục dã sắp không chịu nổi nữa, muốn ra ngoài hành lang đi dạo, thì đột nhiên cửa mở ra, thạch lỗi cầm một sấp giấy A4 đi vào. Đây, tất cả các tài liệu mà cậu cần. Viên mục giã nhận lấy tập tài liệu, rồi ngồi xuống ghế sofa xem. Trên tài liệu thể hiện rõ, Tùy Quang Nam không có tuổi thơ hạnh phúc, mất cha từ nhỏ. Mẹ hắn dẫn theo hắn đi tái giá. Người trả dượng không tốt với hắn hay đánh đập chửi mắng hắn. Lúc Tùy Quang Nam 12 tuổi còn bị đánh đến mức phải nhập viện. Những lúc đó mẹ hắn vẫn kiên quyết không báo cảnh sát, chỉ nói con trai mình nghịch ngợp ngã bị thương. Có lẽ trong lòng mẹ hắn cũng có tính toán của mình. Dù sao một người phụ nữ một mình nuôi con không dễ dàng gì cho nên mới chấp nhận nhẫn nhịn chịu đựng cuộc sống như thế. Đến khi Tùy Quang Nam lên đại học lập tức rời khỏi ngôi nhà đó Đến tận 3 năm trước đây, mẹ hắn bị bệnh qua đời, hắn mới quay về phúng viếng. Còn trước đó, hắn không quay lại một lần nào. Ở trường, thành tích của hắn cũng chỉ bình thường, nhưng may mà có người tiến cử, lại chăm chỉ nghiêm túc, nên mới nổi bật hơn. Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, hắn tham gia vào phòng nghiên cứu của Lệ Hải. Cứ như vậy được 5 năm, nếu không có chuyện này xảy ra, thì hắn cũng sẽ là một nhân viên nghiên cứu khoa học có tiền đồ rộng mở. Bởi vì những tài liệu thạch lỗi mang về rất lát nhắt, cho nên viên mục giả phải cẩn thận đọc qua một lượt mới phát hiện ra manh mối bí ẩn giấu trong những việc vô cùng nhỏ nhặt, đặc biệt là một ghi chép chi tiêu. Thông qua phân tích, viên mục giả phát hiện ra, khi còn sống, Tùy Quang Nam thường xuyên mua sắm phong bí thư và giấy viết thư, nhưng thời gian gần đây, mọi người đều dùng điện thoại và email để liên hệ, làm gì còn ai viết thư tay cho người khác. Thế nên viên mục giả chỉ vào mục chi tiêu đó rồi nói với thạch lỗi, Anh cảm thấy Tùy Quang Nam mua phong bì, giấy viết thư và tem để làm gì? Thạch lỗi nhìn thoáng qua ghi chép chi tiêu kìa. Nếu như chỉ là mua phòng bì thư và giấy viết thư thì có thể Tùy Quang Nam định viết một bức thư nhưng không định gửi đi. Có lẽ là đưa trực tiếp cho đối phương hoặc đặt vào hộp thư nhà người ta. Nhưng nếu hắn đã mua tem thì chứng tỏ bức thư này đã chuẩn bị sẵn để gửi đi. Viên mục giã gật đầu. Anh nhìn những ghi chép chi tiêu này đi. Gần như cứ 1-2 tháng, Tùy Quang Nam lại mua một lần. Điều này chứng minh hắn và đối phương có liên hệ quả lại liên tục. Đi, đi đến những bưu điện gần nhà Tùy Quang Nam xem xem. Hy vọng có thể tìm ra địa chỉ đến của những phong thư này. Sau đó, Thạch Lỗi dẫn viên mục giã ra khỏi tòa cao ốc của tập đoàn bọn họ, lần lượt đi đến mấy bưu điện. Bọn họ căn cứ theo thời gian Tùy Quang Nam mua những phong bì kia, rồi lấy video theo dõi của mấy bưu điện gần nhà hắn. Quả nhiên trong đó nhìn thấy hình ảnh Tùy Quang Nam đứng ở trước hòm thư ngoài bưu điện. Thư viết tay mặc dù rất lạc hậu, nhưng lại là phương pháp liên lạc an toàn và bí ẩn nhất. Nếu không gặp phải người tỉ mỉ như viên mục giả, thì người bình thường sẽ không ai phát hiện ra thói quen gửi thư tay này của Tùy Quang Nam. Hơn nữa, ở nước mờ, việc gửi thư bình thường như thế này sẽ không cần phải ghi chép kỹ càng, cho nên người bình thường rất khó tra ra được bức thư này gửi đến nơi nào. Tùy Quang Nam là một nhân viên nghiên cứu khoa học trong cuộc sống của hắn luôn tràn ngập các thiết bị công nghệ cao, nhưng hắn lại chọn phương pháp liên hệ cổ điển này. Riêng điểm ấy đã rất đáng ngờ rồi. Theo thời gian thu được, đây là bức thư tay cuối cùng Tùy Quang Nam gửi đi trước khi chết. Hơn nữa, lúc đó hắn đã nhận tiền của bọn thạch lỗi, đồng thời cũng đã có được các tài liệu liên quan đến thí nghiệm của nhóm nghiên cứu. Loại thư tay này, một khi đã gửi đi, sẽ như châu đất xuống biển. Muốn tìm cũng không phải không có cách Có điều sẽ tốn rất nhiều thời gian chỉ có thể đem tất cả các phong tư trong hòm thư ngày hôm đó loại bỏ dần từng cái một. Điều quan trọng nhất là trong tay bọn họ bây giờ không có bất cứ căn cứ nào để thu hẹp phạm vi. Nếu như Tùy Quang Nam dùng địa chỉ giả để gửi đến thì bọn họ càng không thể tra ra được. May mà viên mục giả thận trọng trong ghi chép chi tiêu của Tùy Quang Nam cậu đã nhớ kỹ tên của siêu thị hắn thường mua tem tên là Golden Sunshine nên bọn họ đã đi đến siêu thị nơi hắn mua tem và phong bì thư sau đó nghĩ cách tìm ra một bức thư giống hệt trong hệ thống thư tín của ngày hôm đó. Mặc dù bình thường ở nước mở sẽ rất khó có thể tra ra được tin tức của thư tay, nhưng thạch lỗi không phải người bình thường, chỉ cần chuyện vào tay gã, nhất định gã sẽ tìm ra lỗ thủng để chui vào. Gã mua chuộc tất cả các nhân viên của bưu điện có thể tiếp xúc với thư tay, để bọn họ phân biệt từng phong bì và tem thư. Cuối cùng gã cũng điều tra ra được, lá thư đó được gửi định kỳ đến trường tiểu học, của một thị trấn nhỏ ở biên giới nước mờ kết quả này khiến mọi người đều bất ngờ bởi vì trong quỹ đạo cuộc sống của Tùy Quang Nam lẽ ra hắn chưa từng đến thị trấn nhỏ kia mới đúng chứ thạch lỗi không dò dự lập tức quyết định lái xe ngay trong đêm đến thị trấn Tiên Hải Lâm ở vùng biên giới kia chờ đến khi bọn họ đã chuẩn bị xong xuôi để xuất phát thì A Triết mới xuất hiện sau hai ngày một đêm biến mất dáng vẻ của gã vẫn giống như lúc gã rời đi chỉ có điều trên tay phải có thể một vết thương Không biết vì sao, lần ra ngoài này cũng chỉ có ba người họ, Thạch Lỗi không hề mang theo một tên đàn em nào, toàn bộ hành trình đều do A Chiết lái xe. Viên mục dã nhìn cánh tay phải dớm máu của gã, mà một nơi nào đó trong lòng cậu bắt đầu dục dịch trở mình dậy. Viên mục dã vừa nói, vừa nhìn trầm chầm, chầm vào vết thương của A Chiết. Anh không sao chứ? Hay để tôi lái thay một lát nhá A Chiết nhìn vết thương, sau đó hừ nhẹ. Vết thương bé tí này có đáng gì? Cậu ngạc nhiên cái gì? viên mục dã nói Tôi tưởng anh sẽ không bị thương chứ A chiết tức giận nói Tôi có phải làm băng xi măng đâu Thạch lỗi thấy vết thương trên tay A chiết Vẫn dớm máu Thì biết chắc chỗ khẩu lại bị rách ra Gã nhẹ nhàng vỗ vai A chiết rồi bảo Tìm một trạm rừng xe ở đằng trước Tôi xử lý lại cho cậu Nếu không cứ để mãi Thì máu chảy đầy xe mất A chiết rất nghe lời Sau khi ra khỏi lối ra đầu tiên Thì rẽ vào một trạm nghỉ Xe vừa dừng lại, viên mục giã không thể cố gắng thêm được nữa lao ra khỏi xe. Gió đêm lạnh lẽo lập tức thổi tan lo lắng trong lòng cậu, khiến lý trí của cậu tỉnh táo trở lại. a chết nhìn phản ứng của viên mục giã thì cười xấu xa. Tôi lại quên mất chuyện này, thật xin lỗi đàn em A Viên nha, cậu đã khó chịu suốt dọc đường rồi. Viên mục giã không thèm nói lại, quay người nói với thạch lỗi, trên xe có túi đồ cấp cứu không? Thạch lỗi chỉ vào cửa hàng giá rẻ gần đấy, không có. chúng ta vào trong đó mua nói xong gã quay người đi về phía cửa hàng giá rẻ viên mục giã đi đến cửa sổ xe cạnh ghế lái thò đầu vào ấn mở tất cả các cửa sổ để mùi máu tanh trong xe bay hết đi à chết thấy thế thì trêu gẹo có muôn lát nữa tôi gom đống bông cầm máu lại cho cậu làm trà túi lọc không viên mục giã liếc gã không cần khách sáo anh cứ tự giữ lại dùng đi à chết cười khẽ sau đó lại chỉ vào một cái ba lô ở cốp sau Gã dùng về mặt lập lờ nói có biết trong cái ba lô kia có thứ gì không? Đó là người anh chi kỷ thạch lỗi của cậu chuẩn bị đấy. Tất cả đều là đồ ngon hợp với khẩu vị của cậu. Viện mục giả không có tâm trạng buồn chuyện về gã. Cậu quay người nhìn về phía cửa hàng giá rẻ. Nhưng mãi không thấy thạch lỗi đi ra. Cậu quan sát một lúc, đột nhiên ý thức được có điểm lạ, vội quay đầu hỏi A Chiết. Trên xe có vũ khí không? A Chiết cũng lập tức cảnh giác. Có. Sao thì? Viên mục dã hất hàm về phía cửa hàng giá rẻ. Thạch Lỗi đi vào đó hơi lâu, tôi cảm thấy không ổn. A chết nhanh chóng mở cốp sau lấy ra hai khẩu súng, sau đó ném cho viên mục dã một khẩu. Chốt nữa đi vào tự mình cẩn thận, những nơi như thế này rất dễ gặp cướp, có thể nguyên vẹn quay ra hay không còn phụ thuộc vào năng lực của cậu đây. Viên mục dã nhận súng, kiểm tra đạn, sau đó giấu súng ra sau lưng, cậu nói: "Lát nữa tôi đi vào trước, anh đi theo sau." Nhìn tôi ra hiệu mà hành động. A chết gật đầu. Cậu tự mình cẩn thận đi. Sau đó hai người đóng giả thành khách hàng thông thường chuẩn bị nối đuôi nhau đi vào. Viên Mộc Giã đi vào trước, vừa đẩy cửa vào, cậu đã nhìn thấy một người đàn ông cao to vạm vỡ đứng cạnh quầy thu ngân. Toàn thân người này đầy cơ bắp, chiếc áo đồng phục màu vàng của cửa hàng giá rẻ không vừa với người hắn, giống như vừa lấy từ trên người của người khác xuống vậy. Viên Mộc Giã gật đầu nhẹ với tên to con kia, sau đó đi thẳng đến kệ hàng quần áo trước mặt. Trong lúc này, cậu cũng liên tục quan sát khắp nơi muốn tìm bóng dáng Thạch Lỗi. Nhưng cậu nhìn một vòng, lại phát hiện trong cửa hàng tiện lợi này, ngoài tên to Con kia thì không có bất kỳ ai khác. Chẳng lẽ Thạch Lỗi đi vệ sinh? Kết quả đúng lúc này, mỗi viên mục dã khẽ nháy một cái, cậu ngửi thấy mùi máu tươi ở gần đó. Thế là cậu bước vượt qua mấy kệ hàng, tiếp tục đi về phía trước. Cùng lúc đó, tên to Con ở phía sau lưng cũng có hành động, tay từ từ đưa ra sau lưng. hình như muốn rút thứ gì đó từ sau lưng ra. Đúng lúc này A Chiết theo sát phía sau đi đến, gã liếc mắt về phía tên to con kia và hỏi Thuốc lá ở đâu? Tên to con thấy A Chiết đằng đằng sát khí, cánh tay phải còn đang chảy máu. Nên không dám khinh thường mà hành động bất cẩn, hắn dường mắt nói Kệ thứ bà phía bên trong. Viện mục Giả thấy phía sau mình đã có bảo vệ, bền bước nhanh đến chỗ của mùi máu tanh. Nhưng khi cậu vượt qua kệ hàng, thì thấy trên mặt đất xuất hiện một vũng máu đỏ tươi. Có điều từ mức độ đông của vũng máu đó, thì chuyện này ít nhất phải xảy ra nửa tiếng rồi, cho nên chỗ máu ấy không phải của thạch lỗi. Suy đoán này khiến viên mục giả thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cậu cẩn thận quan sát vết máu trên đất, phát hiện bên cạnh có vết kéo lê rõ ràng. Hẳn là trước đó có người bị trúng đạn hoặc bị dao đâm chảy máu và bị người khác ép buộc kéo đi. Mặc dù bây giờ nhìn bề ngoài là hai đấu một, Nhưng trong lòng viên mục dã không biết chắc đối phương có bao nhiêu người. Bởi vì với bản lĩnh của thạch lỗi, nếu chỉ có một hai tên cướp, chắc chắn không chạm được đến ván áo của gã. Lúc này viên mục dã thấy A Triết đi về phía mình. Cậu liếc mắt nhìn, mới nhận ra quầy thuốc lá vừa khéo ở ngay bên cạnh cậu. Thế là cậu cũng giả bộ như đang chọn thuốc lá. Sau đó thì thầm với A Triết. Không rõ đối phương có bao nhiêu người. Không nên hành động liều lĩnh. A Triết chỉ hừ một tiếng, xem như trả lời viên mục dã sau đó quay người đi lấy thêm mấy thứ đồ ăn vặt. Theo phỏng đoán của viên mục giã, khi nãy thạch lỗi đi vào, đúng lúc gặp phải bọn cướp đến cướp bóc, đối phương thấy thạch lỗi chỉ có một mình, nên đã khống chế gã. Nếu không phải viên mục giã vào trước và a chiếc vào sau, thì tên to con kia cũng đã cầm sẵn hàng nóng chĩa vào đỉnh đầu viên mục giã rồi. Thông qua quan sát của viên mục giã, cửa hàng này có một cửa sau, như bình thường thì trong đó sẽ có một nhà kho nhỏ để cất đồ. Nếu cậu đoán không sai, thạch lỗi và người bị thương kia đều đang ở chỗ cửa sau, đồng thời còn có hai hoặc ba tên cướp chẳng bị đầy đủ vũ khí. nhưng trước mắt có một vấn đề viên mộc dã còn chưa hiểu rõ, đó chính là nếu như trong cửa hàng chỉ có hai ba tên cướp, thạch lỗi hoàn toàn có thể khống chế bọn chúng, nhưng sao gã lại không hề phản kháng mà giờ tay chịu chói chứ? như vậy viên mộc giả quay đầu nói với tiền kia, người anh em, tôi mượn nhà vệ sinh chút nhá. cậu không chờ đối phương trả lời đã đẩy luôn cửa kho hàng. Nhưng tình hình phía sau cánh cửa lại nằm ngoài dự kiến của viên mục dã. Đầu tiên, không gian nơi này rộng hơn nhiều so với suy nghĩ của viên mục dã. Ngoài việc dùng làm nhà kho, còn có cả nhà vệ sinh và phòng nghỉ. Thạch Lỗi đang ngây ngô ngồi trên một cái ghế cạnh tủ lạnh, mặt vinh váo tự đắc. Đồng thời, còn có 6 7 tên to con giống tên ngoài quầy Thu Ngân đứng bên cạnh gã. Sau khi viên mục dã đi vào, tất cả cùng quay đầu nhìn về phía cậu, khiến viên mục dã nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Cậu giữ người mất một lúc mới nói Xin lỗi cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu Một người đàn ông có vẻ là kẻ cầm đầu lên tiếng Bên trong có người Muốn dùng thì đợi Một người khác cũng nói Xếp hàng đi Không thấy chúng tôi đều chờ ở đây à Vội thì đến chạm nghỉ kế tiếp vậy Viên mục giáp buồn cười nhìn về phía thạch lỗi Trong lòng thầm nghĩ Không phải gã cũng xếp hàng cùng đám đàn ông này Chờ đi vệ sinh đấy chứ Nhưng cậu vẫn đóng cửa lại và nói Được vậy tôi chờ Ai biết được phải đi bao xa nữa Mới đến trạm nghỉ tiếp theo Những người này thấy viên mục giã không muốn đi Sắc mặt tất cả đều trở nên khẩn trường Đúng lúc này Ngoài cửa lại vang lên một tiếng rên Khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng Có lẽ mấy tên này cho rằng Đồng bọn của mình lại đánh ngất một người khách đến mua hàng Nhưng chỉ có viên mục giã và thạch lỗi biết Đó chắc chắn là âm thanh A chết xử lý tên to còn ngoài kia Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn Viên mục giã lại đứng chặn Ở cửa ra vào không vào trong cũng không ra giống như một người chặn ải vậy. Cậu thấy đối phương mặc dù đông người, nhưng cũng không hành động thiếu suy nghĩ, thì cười và bảo với thạch lỗi. Cứ chờ thế này thì đến khi nào? Anh đi gõ cửa thử xem, bảo người bên trong nhanh lên. Thạch lỗi nhún nhún vài. Tôi cũng không vội, chắc người bên trong còn chưa xong đầu, có phải không mấy anh? sắc mặt mấy người kia lập tức biến đổi. Viên mộc giã hiểu ngay, người bị thương đã bị chúng ném vào nhà vệ sinh, không biết sống chết thế nào. Cậu biết thời gian càng lâu Tỷ lệ sống của người kia càng thấp Thế nên cậu định dò hỏi đám người này Xem chúng muốn làm gì Nhân viên mục giã còn chưa kịp mở miệng Thì cửa sau lưng đã bị người khác đẩy ra À chết máu mê đẩy người Không kiên nhẫn bước vào Sao mà hai người lâu thế Có như vậy cũng không giải quyết được Kết quả gã nhìn thấy số người trước mặt cũng ngẩn người Sau đó cười lạnh nói Đờ mờ mà, Chúng mày tổ chức đoàn thăm hỏi à Một cái cửa hàng tiện lợi bé mừng cây mắt mũi thế này Cũng đáng cần nhiều người đến cướp thế sao? Đám người kia thấy A Chết hung dữ Cũng ngẩn người Lúc này A Chiết nói về Thạch Lỗi và Viện Mục ra Sớm biết hai người lề mề như thế Tôi đã vào trước rồi Thạch Lỗi cười khẽ rồi nghiêm túc nói Hôm nay tôi mặc áo khoác Trong bộ sưu tầm mùa xuân của Burberry Nếu bị dính máu khắp người như cậu Thì không giặt sạch được đâu A Chiết nói Nhìn cái kiểu già mồm của anh kìa Rõ ràng là mình có thể ra tay Còn chờ tôi tự bỏ sức Sau đó gã quay sang nói với viên mục giả, Còn cả cậu nữa Không phải cậu thích nhất là máu người à Tôi thấy đám này cũng được một thùng sằng đầy máu đấy Đủ cho cậu thỏa mãn Đám người kia nghe thế càng hoảng Muốn chạy Nhưng viên mục giả và A Chiết đã đứng chặn kín cửa Cuối cùng tên cầm đầu run run nói Tôi cảm thấy tôi cũng không vội lắm Không cần xếp hàng Mọi người cứ đi trước đi Tên đó nói xong thì đi đến bên cạnh viên mục giả, Tỏ về khách sáo Làm phiền cho qua một chút Viên mục giã không muốn làm khó bọn chúng nên tránh người sang một bên. Nhưng A Chiết lại chặn trước mặt hắn. Gã hỏi, mày có quen tên tòa con bên ngoài không? Đối phương vội vàng phủ nhận. Quen, uh, không quen, ở không quen. A Chiết gật đầu. Không quen thì tốt. Nếu không, chúng mày còn phải nhặt xác cho nó. Nói xong, gã cũng lách người thả tên kia đi. Đám người còn lại cũng vội vàng đi ra ngoài như không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. A chết nhìn bọn chúng hoàng hốt chạy trốn Thì hử lạnh Người thì to như thế Mà hóa ra đều là hổ giấy Viên mục Dã hỏi thạch lỗi Người bị thương đâu Thạch lỗi chỉ vào nhà vệ sinh Đều ở trong kia Viên mục Dã mở cửa nhà vệ sinh Thấy bên trong có hai người trưởng thành Và một bé gái Trong đó có một người đàn ông trùng niên bị thương ở bụng Đang nằm thoi thóp trên mặt đất Còn một lớn một nhỏ còn lại Bị trói chặt Về mặt sợ hãi Bọn họ nhìn thấy viên mục giã đi vào Thì sợ run lên Viên mục giã lập tức nói Đừng sợ, đám người kia đi rồi Viên mục giã xé miếng băng dính dán trên miệng đứa trẻ Cô bé khóc hòa lên Viên mục giã đành phải dịu dàng an ủi Đừng sợ, đừng sợ Người xấu đã bị chú đuổi đi rồi Sau khi trấn an cô bé Viên mục giã nhanh chóng kiểm tra tình hình Của người bị thương Đó là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi Hẳn là cha của cô bé kia Bụng anh ta bị trúng đạn Mất máu nghiêm trọng, nếu không cấp cứu ngày sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cậu quay sang nói với một cô gái, chắc hẳn là nhân viên của cửa hàng. Nhanh đi gọi xe cứu thương. Cô gái kia sợ hãi nhìn ra bên ngoài, sợ rằng bọn cướp vẫn chưa rời đi. Viên mục dã nói, nhanh đi, bọn chúng đi hết rồi. Cô gái lúc này mới hoàng sợ chạy ra ngoài. Kết quả vừa ra đến cửa đã gặp phải tên cào tỏ bị A chiết hạ, sợ đến mức hết toáng lên rồi mới chạy về viết điện thoại. viên Mộc giã đi lấy mấy chiếc khăn bông về cầm máu, vừa đè lên miệng vết thương vừa nói với anh ta không sao đâu, xe cứu thương sắp đến rồi nhưng thạch lỗi đi đến gần viên Mộc giã và bảo chúng ta phải đi thôi, chuyện còn lại giao cho cảnh sát, đã tốn không ít thời gian ở đây rồi viên Mộc giã cũng biết bọn họ đương nhiên không thể chờ cảnh sát đến, nếu không muốn thuận lợi đi tiếp cũng phải tốn không ít neuron thần kinh, cậu gật đầu rồi gọi cô nhân viên cửa hàng đến để chặt vết thương Còn ba người họ lấy hộp cấp cứu Rồi vội vàng lên xe rồi đi Trước khi đi Viên mộc giã nhìn thoáng qua tên to con nằm trên mặt đất dáng vẻ vô cùng thảm thiết Mặc dù muốn giữ lại mạng không phải khó Nhưng về sau chắc không tránh khỏi bị tàn tật Trên đường đi A chết còn chế nhạo thạch lỗi Mấy tên kia chỉ như bao cỏ thôi Sao anh lại bị chúng giữ lại ở đó vậy Thạch lỗi nhìn viên mộc giã Không lên tiếng Nhưng viên mộc giã cũng đoán được phần nào Có lẽ khi thạch lỗi đi vào, đúng lúc đám người kia đang chói bé gái kia lại. Nếu như lúc đó gã ra tay, rất có thể dễ khiến bé gái kia bị thương, nên gã mới không phản kháng. Thật ra hành động này của thạch lỗi vượt quá dự kiến của viên mục giã. Dù sao phong cách hành động của bọn họ trước giờ đều là giết người không chớp mắt. Sao có thể chỉ vì một bé gái mà làm chậm việc của mình được? Sau đó, thạch lỗi bảo A Chiết dừng xe dưới một cây cầu, rồi dựa vào ánh sáng của đèn xe khẩu lại vết thường cho A Chiết. Viên mục giã nhìn hành động thành thao của thạch lỗi Thì biết gã nhất định làm việc này nhiều rồi Sau khi xử lý xong vết thương trên tay phải A Chiết Không còn chảy máu nữa Thần kinh của viên mục giã luôn bị mùi máu tươi kích thích Cũng ổn định lại A Chiết đã bớt mùi máu ngồi lên xe Cá chỉ vào cái túi đằng sau và bảo Trong đó có áo bông Đừng trách tôi không nói trước Chỗ chúng ta đang đến là nơi lạnh nhất nước mở Mặc dù bây giờ đang là mùa hè Nhưng nghe nói nhiệt độ cao nhất ở đó vẫn là âm 10 độ Viện Mục Giã gật đầu cười. Yên tâm, tôi không sợ lạnh. Hải Lâm nằm ở cực bắc của nước mờ, khí hậu vô cùng lạnh giá. Cho dù là giữa mùa hè nhiệt độ cao nhất cũng không vượt quá 20 độ. Vì muốn nhanh chóng đến nơi, ba người họ thay phiền nhau lái xe. Cuối cùng cũng chạy đến Hải Lâm trước buổi tối ngày thứ hai. Có lẽ vì trời sắp tối, trên đường ở Hải Lâm rất ít người qua lại. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai người, nhưng vẻ mặt đều rất vội vàng. Ba người họ dựa vào phần mềm chỉ đường Lái xe đến trường tiểu học của thị trấn Nhưng khi đến nơi mới biết Nơi đó đâu còn là trường tiểu học nào Mà đã biến thành một nhà máy sản xuất đồ uống Hơn nữa Còn không biết đã dừng hoạt động từ đời nào May mà ngoài cổng Nhà máy sản xuất đồ uống vẫn có người gác cổng Nhóm viên mục giả đến hỏi thăm mới biết Nơi này lúc đầu đúng là trường tiểu học Nhưng vì sau này Ngày càng có ít học sinh trong thị trấn đến đây học Nên ba năm trước trường đã đóng cửa Ba người họ đều chán nản Chẳng lẽ bọn họ chạy dòng rã hai ngày một đêm Chỉ để nhận được kết quả địa chỉ họ có Là giả sao Theo lý thuyết thì không nên như vậy Mặc dù trí nhớ có thể sai lầm Nhưng nhân viên bưu điện có ấn tượng rất kỹ Với những địa chỉ Cho dù bọn họ thực sự không nhớ được người nhận thử là ai Thì cũng sẽ không nhớ nhầm địa chỉ À chết chán nản nói Không phải là nhầm địa chỉ chứ Thạch lỗi lắc đầu Khả năng địa chỉ sai không cao Vấn đề nhất định xuất hiện ở chỗ bưu điện nơi này. Bây giờ muộn rồi, bưu điện đã hết giờ làm, trước tiền chúng ta tìm một nơi để nghỉ qua đêm đã, sáng sớm ngày mai lại đến bưu điện điều tra là biết thôi." Viên mục giả thấy cũng hợp lý, mặc dù bình thường điều tra ở bưu điện gửi đi không dễ, nhưng đến bưu điện nhận thì lại khác, nơi này xa xôi, mọi người có chuyện đều dùng di động để liên hệ, cho nên thư từ qua lại cũng không nhiều, chắc dễ dễ điều tra. Nghĩ vậy nên viên mục giả nhìn sang hai bên đường nói: cũng không biết nơi này có nhà nghỉ không nữa. Thạch lỗi dùng di động trà thử, phát hiện bên trong thị trấn nhỏ đúng là có mấy motel. Tuy nơi này xa xôi, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có du khách đến thám hiểm, cho nên cũng có mấy motel giá rẻ mọc ra. dựa vào quảng cáo trên mạng, ba người tìm được một motel tên Lâm Trung Các. Từ sự tồi tàn của biển hiệu có thể thấy nhà nghỉ này kinh doanh cũng không tốt lắm. Sau khi xuống xe, họ lấy áo giày ở cốp sau rồi đi vào bên trong. Tình hình bên trong không khác nhiều so với dự kiến của họ, vắng vẻ chẳng có ai. Viên mục giã ấn chuồng mãi mới có một bà chị ngái ngủ đi ra. Mấy anh đến thuê phòng à? Viên mục dã chỉ vào thạch lỗi và A Chiết đi sau, nói, ba người. Bà chủ nhà nghỉ chẳng thèm nhìn họ lấy một cái, bà ta lấy chìa khóa để lên quầy ba và nói, ba người một đêm hết 399 đồng, đặt cọc 500. Viên mục giã đương nhiên không có tiền, thế nên cậu quay lại nhìn về phía thạch lỗi. Tổng giám đốc Thạch trả tiền đi. Thạch lỗi không do dự rút ví ra trả tiền phòng 2 ngày. Sau đó cười hỏi bà chủ Trong thị trấn có trường tiểu học không? Bà chủ biểu mồi nói Trước kia thì có. Sau đó có một doanh nhân để ý đến mảnh đất của trường tiểu học muốn biến nó thành nhà máy nước. Không biết có phải lãnh đạo thị trấn nhận hối lộ của hắn hay không mà nói trường tiểu học này quá ít học sinh, hiệu suất thấp. Cuối cùng xóa sổ trường tiểu học duy nhất trong thị trấn. Các anh nói xem có thất đức không cơ chứ? viên mục giả thắc mắc vậy trẻ con trong thị trấn đi học thế nào bà chủ hừ lạnh nhà nào có điều kiện thì chuyển ra ngoài nhà không có điều kiện thì đành đưa con đi mấy chục cây số đến trường tiểu học ở thị trấn Ngọc Lâm học ấy. mà cũng không biết có phải do làm chuyện tất đức hay không nhà máy nước kia mở cửa chưa được bao lâu thì phát hiện ra nguồn nước không đạt tiêu chuẩn chẳng mấy chốc đã phải đóng cửa sau đó bà chủ dẫn ba người đến một căn phòng ở bên trái cầu thang tầng 2 cửa vừa mở một mùi ẩm mốc sọc vào mặt Xem ra đã rất lâu Cửa phòng chưa được mở Nông đến mức ba người viên mục giả nhíu chặt mày lại Bà chủ thấy thế vội đi vào Mở hết cửa sổ ra Sau đó lúng túng nói Phòng ba người ở rất ít được thuê Cho nên không khí không được thoải mái Nhưng không sao đâu, mở cửa một lúc là hết ngay Điều kiện nơi này có hạn Bọn viên mục giả đương nhiên cũng không đòi hỏi gì thêm Chờ sau khi bà chủ rời đi À chết mới cầu mày phản nàn Cái nơi rách nát gì thế này chứ Ngay đến một khách sạn tử tế cũng không có Thạch lỗi động viên gã ta, nhịn một đêm đi, chỉ cần chúng ta tìm được manh mối sẽ giờ đi ngay. viên mục giả thấy mùi ẩm mốc trong phòng đã tản đi khá nhiều rồi, nếu cứ mở toàn cửa sổ thế này thì khí ấm trong phòng cũng sẽ bày sạch mất, nên cậu vội vàng đi đến đóng cửa sổ lại. Không ngờ đúng lúc này, cậu đồn nhiên nhìn thấy một bóng người đứng ở phía bên kia đường, không hề nhúc nhích, nhìn chăm chầm vào cửa sổ phòng họ, bởi vì khoảng cách quá xa. Nên cậu cũng không chắc có phải người đó đang nhìn bọn họ hay không. Viên mục giã quay lại nói với thạch lỗi. Người đứng bên kia đường rất kỳ lạ. Người đó. Cậu đang nói giờ thì ngẩn người. Bởi vì lúc cậu quay đầu lại mới phát hiện trong chớp mắt bóng người bên dưới đã biến mất. Thạch lỗi đi về phía cửa sổ nhìn xuống dưới. Mặt tỏ vẻ khó hiểu. Ai? Viên mục giã khó chịu. Thầm nghĩ chẳng lẽ mình bị hoa mắt à. Nhưng người đó lúc nãy còn đứng dưới ánh đèn đường. Nếu như không phải viên mục giả bị ảo giác Thì tuyệt đối không thể là hoa mắt Nhưng viên mục giả bỗng nghĩ ngay đến lệ thần Có khi nào hắn cũng đi theo mình đến đây Cậu giả vờ bóp bóp mi tâm Vờ như mệt mỏi Nói Có lẽ do tôi lái xe lâu quá Không sao, nghỉ ngơi chút là được Thạch lỗi cười không nói gì Nhưng à chết lại không tin Đi về phía cửa sổ xác nhận lại lần nữa Mới cười chế nhạo cậu Mắt cậu cũng không ăn thua nhỉ Viên Mục Giã đương nhiên sẽ không tranh luận với gã, chỉ xoay người đi vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi lên giường đi ngủ. Trong lúc đó, thạch lỗi mấy lần ra vào phòng vệ sinh để gọi điện thoại, đương nhiên là vì không muốn để Viên Mục Giã nghe được nội dung cuộc nói chuyện. Còn A Triết thì đã ngáy nhiều sấm, không có bất kỳ sự cảnh giác nào đối với người xung quanh. Thật ra, ngay cả Viên Mục Giã cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu sẽ ở chung một phòng với hai phần tử nguy hiểm này. Nếu như là trước kia, cậu nhất định sẽ không làm như thế này. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, cậu cũng hiểu được có nhiều chuyện không phải lúc nào cũng phần rõ trắng đen. Thậm chí có những lúc trong tình huống nguy hiểm, bản thân nhất định phải học cách quanh co, chứ không phải cố chấp lấy trứng chọi đá. Lúc này, thạch lỗi đã nói chuyện điện thoại xong, đi từ trong phòng vệ sinh ra. Gã thấy viên mục giã vẫn mở mắt nhìn chầm chầm lên trần nhà thì bảo Sao còn chưa đi ngủ? Có phải tôi làm phiền cậu không? Viên mục giã lắc đầu Không liên quan đến anh, tôi không ngủ được thôi. Thạch lỗi cười nói, ngủ sớm đi, trước hừng đông ngày mai cậu phải đi cùng tôi đến một nơi. Viên mục giã nghiêng đầu nhìn về phía thạch lỗi. Đi đâu? Thạch lỗi ra về thần bí, nhà máy nước. Viên mục giã nghi ngờ, anh nghi ngờ nhà máy nước kia có vấn đề. Thạch lỗi gật đầu, tên Tùy Quảng Nam kia khi còn sống, thường xuyên có thư tử qua lại với nơi này, nhất định có điểm khả nghi. Hơn nữa, nơi này trước đây rõ ràng là nhà máy nước. Nhưng sau khi đóng cửa, lại phủ lên vỏ bọc là nhà máy chế biến đồ uống. Dạng vẽ vời thêm chuyện này có mục đích gì chứ? Viên mục giã ngẫm nghĩ rồi nói, nhà máy nước này đúng là rất khả nghi, dù sao tôi cũng không ngủ được, hay là chúng ta đi luôn đi. Thạch lỗi cười, cậu không ngủ được thì không cho người khác ngủ à, con người thường ngủ sâu nhất vào thời điểm dạng sáng, cho nên chúng ta nhất định phải đi vào nhà máy vào thời điểm đó mới được. Viên mục giã không khỏi thầm nghĩ, tên đàn anh hờ này của mình, Quả là có thiên phú làm trộm. Cậu bỗng nghĩ đến chuyện ở cửa hàng tiện lợi, bền hỏi, sao anh lại muốn cứu ba người kia? Thạch lỗi khó hiểu hỏi lại, ba người nào? Viên mục giã trầm rộng nói, ba người trong cửa hàng tiện lợi ấy, với thân thủ của anh, mấy tin kia cộng lại cũng đâu phải là đối thủ. Lúc đó anh không ra tay, không phải vì sợ làm cô bé kia bị thương à? Thạch lỗi cười, sao thế? Cậu cho rằng tôi có thể làm chuyện như thế ư? Viện mục giã không trả lời mà nhìn về phía bóng đêm ngoài cửa sổ. Cậu nói, có đôi khi tôi hãy nghĩ nếu như năm đó ông cụ Lâm không ra đi thì bây giờ tôi và anh có khác gì nhau không? Thạch lỗi thở dài, có một số việc đã là số mệnh. Cho dù mở đầu như thế nào, dù cậu dễ dụa ra sao, kết cục cuối cùng vẫn chỉ có thể đi theo kịch bản đã được viết sẵn, thậm chí có thể làm không sai một chút nào. Viên mục giã không hiểu những huyền cơ trong lời nói của thạch lỗi Vừa định hỏi gã những lời này có ý gì Thì đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của thạch lỗi Gã đã ngủ thiếp đi rồi Thật ra cho đến nay Viên mục giã vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện năm đó Dù bây giờ thạch lỗi có thể hô mơ gọi gió ở nước mờ Nhưng mồi thảo dược trên người gã Đủ để chứng minh Quá trình trưởng thành của gã trải qua những chuyện Mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi Viên Mộc giã nghĩ tới nghĩ lui rồi ngủ thiếp đi. Đến tận khi cảm thấy có người nhẹ đẩy mình mới tỉnh dậy. Cậu mở mắt thấy thạch lỗi đã mặc quần áo chỉnh tề đứng trước mặt mình. Viên Mộc giã lắc đầu để mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Thế thạch lỗi chỉ đánh thức mình. Cậu thì thầm nói. À chết không đi à? Thạch lỗi lắc đầu. Hắn mất máu quá nhiều nên hơi mệt. Để hắn ngủ. Hai chúng ta đi là được rồi. Nhiều người cũng không tiện. Sau khi ra khỏi motel Gió đêm đập tan chút bối rối trong lòng viên mộc dã Cậu cảnh giác nhìn xung quanh Xác nhận gần đây không có ai Mới cùng thạch lỗi chui vào xe Đường phố rạng sáng không một bóng người Các cửa hàng bên đường đều cửa đóng thêm cài Không có bóng đèn nào sáng Đúng như thạch lỗi nói Thời gian này phần lớn mọi người đều chìm sâu và giấc ngủ Nếu không thì chắc chắn cũng giống như bọn họ Đều có mục đích khác Thị trấn Hải Lâm không rộng lắm Tổng cộng có 4 năm còn phố chính. Từ nhà nghỉ kia đến nhà máy nước chỉ mất không đến 10 phút đi xe. Thường thì nhà máy nước sẽ được xây ở vùng ngoại thành. Nhưng bởi vì nơi này trước đó là trường tiểu học nên đương nhiên rất gần với đường cái của thị trấn. Hai người viên mộc dã dừng xe ở gần nhà máy nước rồi đi bộ đến tưởng bào quan sát. Trước đó, khi họ đến đây đã là buổi tối. Lúc ấy cũng chỉ có một mình phòng bảo vệ là sáng đèn. Còn toàn bộ nhà máy đều tối đen Nếu như trong nhà máy có người Thì khi đó nhất định sẽ bật đèn Bởi vậy có thể thấy Toàn bộ nhà máy nước này Chỉ có một người gác cổng Lúc này thạch lỗi lùi về sau Hai bước lấy đà Nhẹ nhàng leo lên mặt tường bao của nhà máy Viền mục dã cũng theo sát bỏ lên Hai người đồng thời nhìn xuống đất Phát hiện có mấy thùng dầu thô ở bên dưới Vừa khéo cho bọn họ một bước đệm để đi xuống Sau khi vào được bên trong Đầu tiên họ quan sát trái phải một chút Phát hiện diện tích nhà máy nước này rộng hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Hai người đành phải xác nhận lại, trong khu nhà máy không có ai, rồi mới tăng tốc chạy về phía khu chính. Chạy được một đoạn, viên mộc giã mới nghĩ đến một vấn đề mà bọn họ đã quên không để ý. Đó chính là khi nào người gác cổng thấy một mình mình thì không thể trông coi cả nhà máy được, nên đã nuôi thêm mấy con chó không. Viên mộc giã quay lại nói với thạch lỗi, trong này không có chó chứ. thạch lỗi còn cười nhạo cậu nhát gan tối qua khi người gác cổng mở cửa cho bọn họ không hề nghe thấy tiếng chó sủa lúc này tìm đầu ra chó kết quả gã vừa dứt lời hai người đã nghe thấy âm thanh xột xạt sau lưng nghe như tiếng động của động vật bốn chân đang lao về phía bọn họ viên mộc giả lập tức luống cuống cậu chừng thạch lỗi một cái ý là không phải anh nói không có chó à cậu nuôi chó nên hiểu tập tính của chúng các giác quan của chúng vào ban đêm nhạy bén hơn con người rất nhiều tuyệt đối không phải không nhìn thấy, tức là không sao. Ngay lúc viên mục dã không ngừng suy nghĩ xem nên đối phó với con chó kia thế nào, thì Thạch Lỗi đã quay lại nhìn về phía có tiếng bước chân truyền đến. Viên mục dã vừa định gọi gã lại thì nghe thấy tiếng con chó ở nơi không xa hừ một tiếng, rồi không còn động tĩnh gì nữa. Lòng viên mục dã trầm xuống, lúc này Thạch Lỗi đã đi tiếp, cậu trầm giọng hỏi, "Chó đâu?" Thạch Lỗi bình tĩnh đáp, "Giết rồi." Mặc dù viên mục giã cũng đoán được kết quả này Nhưng khi cậu nghe chính miệng thạch lỗi nói ra Trong lòng vẫn thấy khó chấp nhận Anh giết con chó rồi Thạch lỗi cười lạnh Nói Làm sao Cậu thật sự coi tôi là thánh nhân đấy à Không được giết người trước mặt cậu Đến chó cũng không được giết sao Gã thấy viên mục giã không nói gì Thì hỏi ngược lại Vậy trong tình huống khi nãy cậu sẽ làm gì Đi nói chuyện tử tế với con chó kia Bảo nó không được sủa linh tinh à Viên mục giã đương nhiên không có năng lực này Chỉ buồn buồn bảo Tôi cũng không có cách nào tốt hơn Thạch lỗi vừa nói vừa làm động tác cắt cổ Không có thì thôi Đi thôi Còn lề mề nữa thì trời sáng mất Đến lúc đó xuất hiện sẽ là người Chứ không phải chó đầu. Nếu thật sự như thế Cũng đừng trách tôi độc ác Viên mục giã biết thạch lỗi nói được làm được Thế nên cũng bước nhanh theo gã Anh đừng quên đã đồng ý với tôi thế nào Nếu không Anh cứ đưa tôi về nước luôn đi. Thạch lỗi thấy viên mục dã sù lông lên cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Gã nhanh chóng đi về phía cửa sổ nhà máy định nhìn qua khung kính cửa sổ quan sát tình hình bên trong. Kết quả lại phát hiện bên trong rỗng tích không hề có bất cứ thiết bị sản xuất nào. Viên mục dã nhìn cái xưởng trống rỗng vô cùng nghi ngờ hỏi Nếu đã không có thứ gì thì cứ khóa cửa lại là được rồi. Vì sao còn cử người trong coi? Cái nhà máy này có gì để trộm chứ? Thạch lỗi hừ một tiếng, còn phải xem, nếu không phải sợ trộm, chỉ sợ, người khác đi vào sẽ thấy thứ gì đó, đi, vào thì biết. Mặc dù cửa nhà máy được khóa bằng ổ khóa và xích sắt, nhưng cửa sổ ở tầng 1 lại không lắp khung chống trộm, nên viên mộc dã và thạch lỗi dễ dàng chui vào qua một cái cửa sổ lỏng lẻo Khi viên mộc dã đứng hẳn hai chân xuống sàn nhà máy, cậu cảm thấy dưới chân có một lớp bụi rất dày, chắc đã rất lâu không có người qua lại. Thật không biết năm đó ông chủ nhà máy nước kia Chạy đến nơi xa thế này Là có âm mưu gì Bởi vì không gian trong nhà máy không nhỏ Thế nên viên mộc giã và thạch lỗi Chia nhau ra hành động Bọn họ chia hai hướng nam bắc đi xem thử Định lục soát một vòng Rồi quay lại tập trung ở lối xa Trước khi tách ra viên mộc dã Vẫn không quên dặn dò thạch lỗi Nếu như gặp phải ai đó Tuyệt đối không được tùy tiện giết người Thạch lỗi cười nói Được cậu cứ yên tâm Không ngờ sau khi viên mộc dã tách ra không bao lâu Thì cậu đột nhiên cảm nhận được cảnh vật xung quanh có sự biến đổi Cậu không khỏi giật mình Chẳng lẽ nơi này đã từng có người chết sao Lúc này trước mắt viên mộc giã đã không còn là nhà máy đầy bụi bạm kìa nữa Mà biến thành một hội trường lớn của trường học Có rất nhiều phụ huynh đưa theo con đến đây Sau đó ồn ào ngồi xuống Giống như đang lúc tự trường Viên mộc giã thấy rất nhiều người xuất hiện trong ảo cảnh của mình như vậy Trong lòng cũng căng thẳng Bởi vì cậu đang không phân biệt được ký ức này thuộc về một người nào đó, hay là thuộc về tất cả mọi người. Lúc này, một người đàn ông trung niên, có lẽ là hiệu trưởng, vỗ vỗ và micro trên đài, nói Mọi người yên lặng, tôi có vài lời muốn nói. Người đàn ông trung niên vừa nói xong, đám trẻ con đang nhau nhau, lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh nghe lãnh đạo trường học phát biểu. Đầu tiên, người đàn ông trung niên nói mấy lời chúc mừng thông thường. Mấy câu chúc khách sáo như các học sinh học tập vui vẻ, khỏe mạnh, phát triển tốt. Không ngờ khi ông ta nói xong mấy câu này thì có một vài giáo viên bưng từng thùng nước khoáng ra. Đồng thời người đàn ông trung niên trên khán đài cũng cười nói với mọi người Đây là nước do công ty Thụy An tài trợ cho chúng ta. Tất cả các học sinh đến chỗ giáo viên của mình nhận hai chai. Mọi người cùng uống thử xem loại nước khoáng này thế nào. Đám học sinh nghe thấy trường học phát nước khoáng miễn phí. Thì đều không chờ người lớn lên tiếng Tất cả đều đến chỗ giáo viên của mình Xếp hàng nhận nước Bây giờ viên mục dã lại nhìn thấy gương mặt quen Trong đám người này Đó không phải là bà chủ motel sao Tập 62 xin kết thúc tại đây Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát Để đón nghe các tập tiếp theo nhé